Xin mời chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cùng nhau theo dõi diễn biến của tác phẩm Dạ Lan với diễn biến của tập 7. Rất mong quý vị và các bạn trước khi bước vào nghe chuyện thì cũng đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh Nghệ truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một audio chuyện nào mới nhất được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Dạ Lan Tập 7 Qua dòng đọc Đình Duy Trời bắt đầu tắt nắng Những cơn gió thổi từ ngoài cánh đồng vào Khiến cho không khí bắt đầu dịu hơn Sau cả ngày nóng như nung Minh Hiếp ngồi ngắm đàn gà Đang mổ thóc ở sân như toan tính điều gì Kể từ ngày cạch mặt lá bình trọc Lúc chạy xe về làng Minh Hiếp thấy hả hê sung sướng Nhưng mấy hôm nay Không được tháp tùng lão bố vợ hụt, tự dưng y lại thấy nhớ, và cảm thấy như thiếu một điều gì đó. Có lẽ những trận rượu thịt chó đã gắn kết mình hít với lão bố vợ hụt, nhưng cũng chính vì rượu mà y lại trở mặt với lão đó. Ngồi ngáp dài cho đến lúc trời nhập nhọc, Minh Híp thấy ông bố của mình dắt chiếc xe đạp cà tàng bị tuột xích đi vào sân. Vốn tính ngang ngược nên Minh Híp cau mặt nói như quát. Có mọi dung việc ở ngoài đó, sao tôi thấy ngày nào ông cũng về muộn, Làm thằng phu mộ danh giá lỗi gì Mà phải đúng giờ như cán bộ xã Hai ông lại ngồi tâm sự với các hồn ma. Cường sai biết tính Thằng con mất dậy nên không thèm đáp lời Gã biết nó bực mình Cáu gắt như kẻ khó ở Trung quy cũng tại thua bạc liền mấy đêm Bước chân vào nhà Thấy có điều khác lạ Đứng ngẩn người mất vài phút Cường sai phát hiện ra gian nhà trống hơn mọi ngày Nguyên nhân cũng do Chiếc tivi trên kệ và gian loa treo tường đã không còn Cả chiếc tủ lạnh kê góc nhà cũng biến mất Toàn bộ đồ chứa trong đó bị vứt bừa bãi khắp nền nhà. Cường say quay ra ngoài sân hỏi con trai. Mày gọi người vào bán hết mọi thứ rồi sao? Mình hiếp lấy con dao gọt vỏ quả dưa chuột, rồi cho vào mồm nhai. Y lừ mắt trả lời một cách khó chịu. Tiền không có. Ngồi nghe loa với đài cho điếc tài. Thôi, bán. Cường say đoán thằng mất dạy thua bạc nên bán hết. Vậy là chỉ còn một con xe máy cũ dùng đi lại. Nhưng cứ máu me cờ bạc như thằng này Gã đoán chắc không được mấy nỗi Dù sao đồ của nó mua Nên nó có quyền bán Mặc cho thằng già đánh ngồi ngáp gió Gã xuống bếp nấu cơm tối Nhà có hai bố con Nên việc ăn uống có sự tạm bợ Không được như mọi nhà bưng mâm cơm lên nhà Gã cường say đã không thấy thằng con mất dậy đâu nữa Vậy là đến giờ nó đi ngồi sóc đĩa Vốn là người suy nghĩ đơn giản Sau một phút tần ngần Cường say ngồi ăn một mình, lặng lẽ. Khác với mọi ngày, ra nhà có tiếng tivi nên đỡ buồn. Hôm nay không gian trở nên vắng lặng đến ghê người, khiến cho cường say ăn xong, không buồn ngồi hút thuốc lào. Gã bừng chỗ mầm bát để tạm ngoài sân, để sáng mai sẽ rửa. Sau đó gã leo lên giường, đánh một giấc ngon lành. Cả một tuần vẫn đen đeo bám minh Híp, Tiền trong túi bay dần theo tiếng chẵn lẻ của những đồng su ba quái. Dù đã bán hết đồ đạc trong nhà, quyết gỡ gạc lại. Nhưng đêm nay, số tiền đó cũng nhanh chóng chuyển sang túi của gã nhà cái. Đứng chầu rìa một lúc không chịu được, đang cơn say máu ăn thua, nên mình hiếp cầm luôn con xe máy để chơi tiếp. Đây là tài sản có giá trị duy nhất còn lại. Nó được mua bằng tiền sau lần được chia của do đào trộm ngôi mộ cổ của một bà quý phi nào đó. Sau vài lần chẳng lẻ khác nhau, mình hiếp chính thức trắng tay, không còn cơ hội gỡ lại số tiền đã mất. nhìn thấy y vẫn loi choi đặt cờ xuông một gã đứng phía sau lên kéo cổ á minh hiếp rồi gần giọng nói mày định tay không bắt giặc ở đây sao thôi biến đi cho mọi người chơi lúc nào có tiền hãy quay lại chưa muộn bị tống ra ngoài xới bạc minh hiếp tiếc rẻ liếc nhìn chiếc xe máy của mình giờ đã thuộc về kẻ khác tự nhiên y tức điên vì nghĩ bọn này chắc thông đồng cùng nhau chơi cờ bạc bịp dù sôi máu nhưng thân cô thế cô nên minh hiếp đành lùi thủi đi bộ ra khỏi ngôi nhà đó Chỉ đến khi đi khuất sau dạng nhãn, lúc này Minh Híp bỗng thấy hối hận vì đã cạch mặt lão bình trọc, bởi vì chỉ có lão đó mới có gan đi cướp sới bạc. Ra đến ngoài đường quốc lộ 1A, lúc này trời cũng tăng tảng sáng, Minh Híp đoán bây giờ chắc cũng tầm 5 giờ. Như vậy ý đang ngồi sới bạc liên tục 6 đêm liền, chỉ bước qua đường tàu rồi băng qua đường là về đến cổng làng. Do cảm thấy bí bách trong người, Minh Híp vạch quần rồi đi dọc đường tàu.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 Phát hiện phía trước có bóng người đi giữa đường dây nên người lái tàu đã liên tục bấm còi đồng thời kéo phanh khẩn cấp. Tuy nhiên việc dừng cả đoàn tàu nặng hàng trăm tấn ngay lập tức là không thể. Minh hiếp bị cuốn vào gầm tàu và lôi đi thêm 30 mét nữa trước khi đoàn tàu dừng hẳn. Lúc gã cường say cùng rất là nghe tin kéo nhau ra chỗ tai nạn. Gã gần như ngã gục xuống khi chứng kiến thằng con trai mất dậy hay cãi tay đôi. Giờ đây thịt xương tan nát vườn vãi khắp đường dây, vết máu kéo dài cả chục mét. Sau khi lập biên bản tai nạn Có một nhân viên đường sắt ở lại làm việc Còn đoàn tàu tiếp tục hành trình về ga cuối Những người dân quân của làng Đã phải đeo găng tay để nhặt từng mảnh thi thể vương vãi Họ trải một tấm ni lông Làm nơi tập kết Lúc quan tài được trở đến Bên công an và pháp y đã tiến hành thủ tục khám nghiệm Trước khi bàn giao cho gã tường xây Lo hậu sự cho con trai Làng văn nhân có một nơi Ở giữa cánh đồng Chỗ này chỉ lập mái ngói và xây bốn cột trụ đỡ Dân làng không xây tường. vì đây là nơi nghỉ trưa của bà con đi gặt đi cấy nhiều lúc đang ở ngoài đồng gặp cơn mưa rào bất chợt nơi đây là chỗ trú mưa lý tưởng cho mọi người dù không liên quan gì đến đình chùa nhưng bà con dân làng vẫn quen gọi là quán đình lệ làng quy định từ xưa Hệ ai chết đường chết chợ hay chết đuối quan tài tuyệt đối không được mang về nhà mọi người sẽ mang ra quàn ngay tại quán đình trước lúc di quan ra nghĩa trang của làng khi mọi thủ tục khám nghiệm đã hoàn tất con xe cộng đồng chở quan tài của Minh Hiếp cũng chạy về hướng Quán Đình. Ngồi trên xe có gã cường say cùng mấy người dân quân phụ giúp việc khiêng quan tài. Lúc còn sống, Minh Hiếp tuy cờ bạc, rượu chè, nhưng y chưa bao giờ làm phiền đến bà con dân làng, ngay cả việc bác giao đi cướp ngày trước. Y cũng thực hiện ở nơi khác. Chính vì vậy nên nhiều người tỏ lòng xót thương cho kẻ xấu xố đã sớm ra đi khi còn quá trẻ. Dù đầu năm có va chạm với Minh Hiếp, nhưng khi biết tin về tai nạn thảm khốc cô mận chủ quán thịt chó đã thổi cơm và luộc trứng là người khéo tay nên cô cũng làm luôn đôi đũa bông cắm vào bát cơm khi chiếc quan tài được đặt ngay ngắn ở giữa quán đình cô mận đã kịp thời bưng bát cơm quả trứng đặt ngay chính giữa quan tài những nén hương đã được thắp lên để cho người đã chết khỏi tuổi vong linh làn khói hương bay lên từ quán đình hòa vào không trung như nhắc nhở con người về cõi hư vô vợ chồng Lá bình trọc đều có mặt sớm nhất là người gần gũi và thân thiết với mình hiếp dù còn giận thằng con rể hụt gàn giờ nhưng khi nghe tin nó gặp nạn Lá bình trọc ủ rũ như người mất hồn trời nắng nóng nên việc chôn cất không thể chậm trễ mọi người thống nhất đầu giờ chiều sẽ chuyển quan tài ra nghĩa trang chôn cất có lẽ cường say không ngờ chính gã là người đào huyệt chôn thằng con trai mình những lời Lá bình trọc nói sáng qua giờ đây lại vận vào nhà gã ngồi như kẻ mất hồn bên quan tài Lúc này gã mới thấm thía việc kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đám thằng Minh Hiếp có duy nhất một vòng hoa trắng. Đây là vòng hoa của đại diện ủy ban xã đến viếng Dù sao gã cẩn say đang làm quản trang vốn thuộc sự quản lý của ủy ban xã. Lúc quan tài chuẩn bị hạ huyệt, không biết nghe thông tin từ đâu nên lão thầy cúng kiêm hoạn lợn xuất hiện. Bỏ qua mối thù bị thằng Minh Hiếp và Lão Bình Trọc thay nhau tra tấn tháng trước. Thầy Hanh tỉnh chuông làm lễ tiễn đưa kẻ sâu số. nhờ có tiếng mõ tiếng chuông và lời khấn của thầy đám tang của minh híp cũng đỡ phần cô quạnh gió tục lệ ở làng không cho bố mẹ đi chôn con chính vì vậy mọi việc ngoài nghĩa trang đều do đã bình chọc thay mặt đảm trách trong khi đó gã cường xoay quay về nhà ngồi bó gối mắt gã nhìn vào khoảng trống của chiếc kệ tivi vị trí đó sẽ được đặt di ảnh của thằng con bất hiếu mổ yên mà đẹp cho kẻ xấu xấu được hoàn tất dân làng thắp thêm nén hương rồi quay về với cuộc sống thường nhật họ biết rõ gia cảnh của cần say nên không ai ghé qua nhà gã để chờ ăn cỗ như các đám khác thầy hành đợi cho người làng đi vãn dù người thầy vẫn đau nhức sau vụ bị hai thầy trò đã bị chọc hành hạ nhưng thầy nén giận lại lại gần lão già chết tiệt rồi phán thầy trò chúng mày cứ bị bôi thánh thần đi bây giờ đã trắng mắt ra chưa lần trước thầy nói sẽ có quả báo đến sớm không tin bây giờ thằng danh con đã nằm sâu dưới ba thước đất còn thằng già hai thứ tóc trên đời này nữa chửi thằng hoạn lợn cho lắm vào rồi đến lúc vợ con mày sẽ phải lại lục mời thầy đến lễ cho mà xem bình thường lão bình chọc muốn ghét thầy hanh ra mặt với bản tính cục xúc của lão nếu như mọi khi phải nghe những lời nhức móc này kiểu gì lão cũng chửi vỗ mặt thằng hoạn lợn không kiêng nể tuy nhiên hôm nay lão bỗng trầm tư hẳn cái chết thê thảm của minh híp khiến lão bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn thay vì trừng mắt rồi vặc lại thầy hanh lão bình chọc khẽ thở dài nói nhỏ Ông xem cần làm lễ gì để hương hồn nó mau siêu thoát thì làm Cần mua gì cứ nói Thầy hành chép miệng Nói bằng giọng eo éo Thôi, riêng đám này thầy nhón tay làm phúc Còn đám sau Sẽ tính tiền chưa muộn Hai vợ chồng ăn cơm tối xong Bà Lâm thu dọn đống bát đĩa rồi Thay bộ quần áo tươm tất hơn Nhìn thấy chồng có vẻ ngạc nhiên Bà chép miệng thông báo Hôm nay thôn họp Để bàn về các khoản cần đóng góp Dù sao nhìn quanh cũng toàn anh em Trong họ ngoài làng Để ông đi họp lần nào cũng thành cãi nhau Nhân tiền có bà Thuần cũng đi Nên hai chị em tôi cũng đỡ buồn Lão bình chọc ngồi co chân trên trước ghế Kể từ ngày chứng kiến thằng Minh hiếp chết thê thảm Lão không còn bạc mồm như trước Nghe vợ nói như vậy Lão chỉ gật đầu không buồn có ý kiến Còn lại một mình trong căn nhà rộng rãi Lão ngầm ngùi nhớ lại thời oanh liệt đã qua Còn bây giờ, dù có thưởng thêm tiền, lão cũng đành nuốt hận vào trong lòng. Lão Bình Trọc biết rõ ra nhà lão không có ai yếu chuyện sinh lý. Ngày xưa ông nội lão làm tới chức phó lý cũng một thời hết ra lửa. Ông cưới bốn bà vợ mà vẫn san sẻ chuyện chăn gối đầu đấy. Thậm chí theo các cụ trong làng kể lại, bà Tư còn kém tuổi con gái lớn của bà cả. Đến đời bố lão, tuy chế độ phong kiến không còn, nhưng khi đi xây dựng vùng kinh tế mới, cũng kịp có thêm một bà vợ không chính thức. Năm đó bố lão cũng đã 65 tuổi Chứ còn trẻ trung gì nữa Vậy mà năm nay Lão mới ngấp nghé tuổi 60 Nhưng ông trời lại bắt lão chịu cảnh trên bảo dưới không nghe Dù uống hàng chục thang thuốc bổ của mạnh xuân đường Nhưng tình hình vẫn không hề cải thiện Lương y quách kha đã khẳng định Dùng thuốc đông y không thể nóng vội được nhấp môi chén trà buổi tối Lão bình chọc thấy ẩm mạch trong lòng Bởi vì lương y nói không vội Nhưng em mận của lão đang cạn dần sự kiên nhẫn riêng tháng này lão mười lần giao quân thì đến chín lần thất trận vừa nghĩ đến việc đó thôi tự nhiên lão bỗng thấy nhục nhã vô cùng đang ngồi chìm đắm trong những suy nghĩ bất chợt đèn đường phụt tắt ngó ra ngoài thấy cả làng tối om lão bình chọc đoán đường dây lại bị quá tải nên mới vậy Đán chó trong làng nghe tiếng bước chân trong bóng tối liền thi nhau sủa hóng lão bình chọc chuẩn bị châm ngọn đèn dầu bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên ánh sáng của điện thoại từ trên giường giúp lão cầm được ngay mà không phải dò dẫm Tiếng cô con gái lớn nói trong điện thoại một cách khẩn khoản. Có lẽ đây là lần đầu tiên lão thấy con mình lo lắng thật sự. Việc con gái cần gấp 100 cây vàng khiến lão choáng vắng. Bởi vì lão không hiểu con mình cần gì tới nhiều vàng như vậy. Lão Bình Chọc ngồi thừa người, nhìn con điện thoại Nokia cổ gạch. Kể từ ngày có điện thoại liên lạc, tuần nào vợ lão cũng gọi điện hỏi thăm hai cô con gái. Lão cũng không phải mất công ra ngoài Hà Nội nếu không có việc cần. Chỉ một chiếc điện thoại ngồi nhà cũng giải quyết được bao việc. Có được chiếc điện thoại cũ này Chính là nhờ bà con trong làng có trào lưu sắm điện thoại liên lạc với con cái cho tiện Nhiều vì con làm ăn tận trong Bình Dương, Đồng Nai Nên việc ra bắc chỉ thu xếp được vào dịp Tết Nên nhiều gia đình được con gửi tiền về cho mua điện thoại Việc bên viễn thông bỏ cách tính cước theo vùng Cũng khiến cho cước gọi di động rẻ hơn rất nhiều Con gái lớn của Lão Bình Trọc cũng nhận thấy điều đó Nên đã đầu tư cho vợ chồng Lão chiếc điện thoại cầm tay cho tiện Nhìn ra ngoài trời tối đen May ra chỉ có le lói ánh đèn dầu Của mấy nhà trong làng Sau khi cân nhắc kỹ thiệt hơn Lão Bình Trọc cài chặt cửa rồi đi vào gian trong Bên trong gian phòng nhỏ Bốn là phòng của con bé Hiên Giờ đây có kê thêm một thùng gỗ to Dành đựng thóc Lão Bình Trọc thò tay xuống dưới khe hở Ở, ở đáy thùng lôi ra một ống tre cũ và bẩn Khi lão giúp ngược ống tre Một chiếc túi vải cũ rơi ra Lão Bình Trọc hồi hộp mở túi vải Quả đúng như lời đồn mà lão nghe kể lại viên ngọc đã phát sáng trong phòng tối om đây chính là viên dạ minh châu được lộng lấy ở trong miệng vị quý phi năm nào hồi mang chiếc cơi đựng trầu bằng vàng đi bán chính lão hào Trung buôn đồ cổ giải thích rõ viên ngọc chỉ phát sáng về đêm tượng trưng cho cõi âm nhờ có sự phát sáng đó mà hương hồn của quý phi sớm về miền cực lạc ánh sáng của viên dạ minh châu cũng khiến ma quỷ phải tránh xa không gây phiền nhiễu hoặc dẫn đường cho quý phi xa vào vùng tối ngồi ngắm viên ngọc quý Lá Bình Trọc nhầm tính. Chỉ có riêng chiếc cây trầu đã bán được 24 cây vàng. Như vậy viên ngọc quý này chắc có giá trị rất cao. Ngoài sân chợt có tiếng mở cổng. Biết vợ mình đi họp nhưng mất điện phải quay về. Lá Bình Trọc nhanh tay nhét lại viên ngọc vào ống tre rồi cho vào chỗ cũ. Lúc lá mở cửa cũng vừa kịp bà Lâm bước vào. Thắp xong ngọn nến cho sáng nhà, bà Lâm mở cuốn trư kinh nhật tụng ra, ngồi gần chỗ sáng nhất để đọc. Lá Bình Trọc ngáp dài rồi nói. À, tôi ra tràm bến áp xem cánh thời điện xử lý xong chưa Kể từ lúc hợp tác giả giao khoán Về quản lý điện cho tay thắng Hầu như tuần nào cũng mất điện vài lần Bà Lâm đang chăm chú đọc sách kinh vật Nhưng bà không quên dặn chồng Ông cầm chiếc đàn pin Cho dễ nhìn đường Trời tối như này khéo lại tụt chân xuống hố Miệng nói vậy Nhưng theo thói quen cố hữu, Chân nó bình chọc lại hướng về ngôi nhà của em mận thịt chó Lão thèm người mùi thịt chó thiêu mùi mồ hôi chua chua và nhiều thứ mùi khác chỉ có được khi chui vào nhà ấy mật chó của làng lại thi nhau sủa theo từng bước đi của lão bình chọc đầu giờ sáng nên đường tấp nập xe cộ qua lại khai lái xe rẽ vào phố nguyễn hữu huân rồi bật xi nhăn phải để chuẩn bị tấp vào sát vỉa hè con xe camry giảm tốc độ lướt chậm chậm rồi dừng lại ngay gần một gốc cây khá to trước khi tắt máy và kéo phanh tay khai cẩn thận Ngó nhìn ngôi nhà có treo tấm biển, công ty thương mại và du lịch dạ lan. Biết chính xác đây là trụ sở công ty của vợ. Khải trình trang lại trang phục rồi tự tin bước vào bên trong. Dù hôm nay trời nắng nóng, nhưng Khải vẫn diện bộ vest màu ghi sáng bởi vì anh không muốn cho cô vợ một cơ hội chê bai mình. Biết tính vợ thích phô trương, chính vì vậy cô ta đã hẹn gặp anh tại trụ sở công ty vừa khai trương. Khải biết thông điệp ngầm mà vợ muốn nhắn nhủ. Tôi sống tốt hơn rất nhiều khi rời xa anh. Vừa nhìn thấy khách bước vào Cô Lễ Tân nhanh nhẹn mời Khải ngồi ở ghế sofa. Sau khi bưng một cốc nước đến đặt trước mặt Khải, cô lễ phép thông báo: "Anh đợi thêm chút nữa, giám đốc bên em ghé qua ngân hàng rồi sẽ tới công ty." Khải gật đầu vui vẻ, anh nói với cô Lễ Tân: "Cảm ơn em nhé, anh đợi chút cũng không sao." Kiểu hẹn xong bắt người khác ngồi đợi, có lẽ Khải không ngạc nhiên vì cũng đoán trước sự việc rồi. Đang ngồi chăm chú đọc tờ thời báo kinh tế Việt Nam, bất chợt Khải nghe thấy tiếng chào hỏi. "Em chào anh, sao anh đến sớm vậy?"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 Anh cũng nhờ bên bất động sản thẩm định giá trị hai căn hộ cùng lô đất. Đây là bản thỏa thuận, do anh nhờ văn phòng luật sư thảo ra. Tính pháp lý cũng như phương án phân chia đều hợp lý. Dù căn phòng đóng kín cửa, nhưng tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng sắp chia tay vẫn vọng ra bên ngoài. Sau hơn hai tiếng tranh luận xen lẫn sự mỉa mai, chỉ trích dành cho nhau. Cuối cùng vợ chồng Hằng đi đến một thỏa hiệp mà hai bên chấp nhận được. Khải bước ra cả vòng làm việc của vợ không chút cảm xúc.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 vẫn có sự đố kỵ và bon chen giữa các đồng nghiệp với nhau buổi sáng sớm trời dịu mắt hơn mọi ngày có lẽ do trận mưa cả đêm qua nên nhiệt độ giảm sâu hằng đang ngồi ăn cùng em gái bất chợt chuông cửa vang lên lúc hiên ra mở cửa đã thấy bố mình xách một túi ni lông to lã bình chọc đưa túi cho con gái rồi dặn dò trứng cho ngàn mát còn tôm cho ngàn đá thịt lợn mua ngay tại nơi người ta vừa mổ xong nên chế biến để ăn luôn được nhìn thấy vị cứu tinh đã có mặt hằng sang sái làm thêm bát mì bò mời bố mình ăn Lá bình chọc đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi hỏi như vô tình con cốc giờ này còn ở đây nữa không hằng pha cốc nước cam đặt cạnh bát mì rồi giải thích hôm nay cúc xin phép đi về có vẻ từ sớm có lẽ nó ngại gặp bố nên tránh mặt Lá bình chọc vừa ăn vừa dặn con gái bây giờ con làm giám đốc rồi trên dưới phải rõ ràng và có sự ngăn cách con không nên để nó sống chung nhà nữa Sau này có gì không vừa ý, lúc đó nó về làng, lại tung tin thất thiệt là dở hơi ngay. Hàng gật đầu, thấy những lời nói đó rất có lý, cô hứa ngay. Vâng, để đến kỳ phát lương tháng này, lúc đó còn sẽ nhắc nó dọn ra ngoài ở riêng. Trong lúc Lã Bình Chọc ngồi ăn bát mì bò, cô con gái giám đốc đã bấm máy gọi cho ai đó. Chưa đầy 10 phút sau, một người thanh niên có vẻ ngồ ngáo xuất hiện. Hàng giới thiệu với bố mình. Đây là cậu Thìn lái xe cho công ty du lịch. Chính các chồng cũ của con đã vào nhà nghỉ với con vợ hờ của cậu này. Mặc dù hai nhà ở cùng tòa trung cư chỉ khắc tầng. Lã Bình Chọc làm ngụm nước cam rồi gật đầu nói. Con bỏ cái thằng hãm tải đó là đúng. Từ lúc nó làm con rể, chưa bao giờ bố ưng nữa. Thì đợi cho Lã Bình Chọc ngừng lời bội thư chuyện. Việc bác nhờ cháu tìm con mẹ lừa đảo lấy trộm 24 cây vàng của nhà mình. Sau nhiều thần dò hỏi cuối cùng cháu đã tìm ra được tổ con chuồn chuồn rồi. Bây giờ cháu đợi bác cho ý kiến. Lão bình chọc sung sướng nên vỗ đổi đánh đét một cái Lão luôn miệng khen Cậu còn trẻ mà giỏi quá Việc này không thể chậm trễ được Cậu đưa tôi đến luôn nhà con đi Tôi sẽ lột ra con mất dạy cho hạ giận. Hàng nhìn đồng hồ rồi nhanh nhẩu nói chen vào Bố cho con đi theo luôn Con muốn tát vỡ mặt cái loại mất dạy Lão bình chọc khen con gái Được, con giỏi lắm Nên đi theo bố để mở rộng tầm mắt Sau những trận mưa tầm tã suốt cả tuần mọi đường làng ngõ xóm đều nhão nhoét bùn đất, mọi người vừa bị bõm lội nước, lội bùn, vừa giéo tay mão trưởng thôn ra chửi vì bực tức. con đường liên thôn vừa đổ bê tông theo phương thức xã hội hóa, chưa được sáu tháng đã xuống cấp trầm trọng. ngồi trong quán thịt chó vắng tanh, nhìn ra con đường lầy lội ngay trước mặt, cô mẫn chỉ biết thở dài. bởi được ngày tạnh mưa, trời hừng nắng như hôm nay, lại rơi vào ngày đầu tháng, chính vì vậy cô biết có bán hàng cũng chẳng có ma nào ghé vào xơi. suốt một tuần cuối tháng mưa to gió lớn cô đã phải nghỉ bán hàng ngồi buồn không biết làm gì cho hết ngày cô mận đành cắn hạt hướng dương đợi hợp tác xã sửa chữa và đóng điện trở lại do cây đổ làm đứt đường dây nên cả thôn mất điện sang ngày thứ tư rồi lúc mọi thứ đã khô cong nhờ ánh nắng bất chợt mây đen lại kéo đến mang theo hơi nước trong không khí báo hiệu có trận mưa tiếp theo biết có ngồi đợi cũng không có điện nên cô mận quay vào nhà nấu gói mì tôm ăn tạp Vừa bước vào gian bếp, bất chợt cô Mận dùng mình khi bị một bóng đen ôm chặt từ phía sau. Có lẽ tên này lẻn vào nhà qua cánh cửa bếp khép hờ. Chưa kịp phản ứng vì cả người đang cứng đờ do sợ hãi, nhưng khi bàn tay của kẻ đốn mặt đó thò vào trong chiếc áo bà ba rồi nắn bóp ngực một cách thô bạo. Cô Mận đã nhận ra ngay là hành động quen thuộc này của Lão Bình Chọc. Quá giờ ăn trưa nên Mận thấy đói bụng. Cô nhìn sang thấy Lão Bình Chọc nằm thờ hồng hộc như bò nên cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên Mận cũng kinh ngạc, không hiểu con dê già này ăn gì, uống thuốc gì mà khỏe như vậy. Nấu xong hai bát mì tôm có thêm trứng để tầm bổ, Mận đánh thức Lão Bình Trọc dậy ăn, bởi vì cô đang muốn tống cổ Lão về nhà cho sớm. Trời lại đổ mưa tầm tã, ngồi ăn bát mì tôm giữa ánh nến mờ ảo, Lão Bình chọc cười khùng khục rồi hỏi Mận một cách đắc thắng. Hôm nay đã biết thế nào là phong độ chưa? Mận định lờ đi, coi như không nghe thấy. nhưng cô biết lão cục xúc này sẽ truy hỏi đến khi nhận được câu trả lời mới chịu im miệng. cô rót cho lão cốc rượu táo mèo rồi bĩu mô nhận xét. gớm nữa, được một lần ăn may đỡ mỹ cả lên, vậy suốt mấy tháng qua héo như tàu lá, quay thèm nói câu nào. lão bình trọng gật gù rồi tợ một ngộm rượu. sau đó lão bực tức nói như xả hết nỗi bực dọc vào trăm người. mẹ kiếp, mình cứ tin bọn lang băm nên tốn một mớ tiền mua về uống cả trăm thang thuốc cũng không ăn thua. Hễ thắc mắc thì lão thầy lang bảo phải kiên nhẫn. đúng là quần bất lương, chỉ giỏi lừa bịp. đợi cho mẩn ăn xong bát mì tôm, lão bình chọc móc trong túi quần ra mấy viên thuốc nhỏ rồi cười một cách dâm đãng. lão tự tin nói: may có thằng đệ, nó dỉ tay cho anh ra phố hàng chiếu mua mấy viên thần dược này. cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu sẽ nốt một viên. nhìn thuốc bé vậy mà hiệu nghiệm vô cùng, nhưng kể ra cũng hơi đắt. lão bình chọc vừa nói dứt câu, bỗng cả gian phòng sáng trưng vì có điện. mận vội đứng lên đuổi khéo lão dê già. thôi. ông về sớm để tôi chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa mận biết nếu lão bình Trọc ở lại tiếp lúc đó lão sẽ uống thêm thuốc rồi bắt cô hầu lão cả buổi chiều theo kiểu no rồn đói góp nhìn trời vẫn mưa không ngớt nhưng bị cô chủ quán thịt chó đuổi như đuổi vong dù còn tiếc rè vì muốn ở lại đến tối nhưng cuối cùng lão bình Trọc cũng đành nhấc mông rời đi theo lối cửa bếp thông ra ngoài vườn trong tâm trạng vui vẻ do được thỏa mãn lão bình Trọc dúi vào tay mận chiếc nhẫn nặng hai đồng cân vàng rồi giao hẹ Đây là quà tặng em làm bốn nhé. Nhớ cất kỹ trong vành váy. Nếu để mất đừng có kêu. Lão kéo dài giọng như chế diễu. Gớm, nếu không tặng chút vàng, rồi có đứa lại réo thằng này chuyện ăn chạc ngủ lang thì đẹp mặt. Tối nay mà ngớt mưa, cô nhớ để cánh cửa khép hờ giúp cho. Mặc cho cơn mưa bắt đầu nặng hạt, cường say vẫn lầm lũi đẩy xe cát đổ vào góc tường của Nghĩa Trang rồi phủ bạt che lại. Kể từ ngày thằng con rời đánh mất đi, Cường say thường thắp ba nén hương trên mộ con trai, sau đó mới bắt đầu ngày làm việc. Nhiều lúc rảnh rỗi, gã còn ngồi ngay bên cạnh ngôi mộ nói chuyện với kẻ nằm dưới ba thước đất. Con nằm mơ, cường say cũng không ngờ được sẽ có ngày gã phải bốc mộ cho chính thằng con của mình. Mỗi lần trở về nhà, đối diện với bàn thờ của Minh Hiếp. Những lúc như vậy, cường say lại mượn rượu để giải sầu. Gã muốn say mềm rồi lăn ra ngủ như chết. Còn như thế, gã sẽ không phải nghĩ ngợi linh tinh. phù bà che xong đống cát cường say chạy vào căn nhà của quản trang để thay chiếc áo đã ướt sũng rồi bắn bi thuốc lào cho ấm phổi khi mở mắt ra gã đã thấy lão bình chọc ngồi ngay trước mặt dù chưa kịp nhìn kỹ nhưng hai cánh mũi của cường say đã phập phồng do người thấy mùi rượu quen thuộc hai chén rượu được rót đầy tràn gói lá sen bọc nửa con gà đã chặt được bày ra ngay trước mặt lão bình chọc đưa chén cho cường say rồi ôn tồn nói anh biết Chú vẫn đang buồn vì chuyện của Minh híp Nhưng nó đã chết rồi. Nên hãy để cho nó sớm được siêu thoát. Ngày nào chú cũng khóc lóc nỉ non bên nấm mộ Như vậy linh hồn nó sẽ vấn vương không đi nổi. Cường say lúc cười lúc khóc. Cùng lão thông giao hột đánh chén cho quên nỗi buồn. gã luôn miệng nói. Em xin nghe lời bác. Rồi nói xong ngã biết ngay mình khó mà quên được thằng con bất hiếu. Dù nó có mất dạy hay hỗn láo. Nhưng Cường say vẫn thương nhớ. Nhiều lúc thấy ngôi nhà trống trải, gã lại thèm được nghe thấy tiếng chửi rủa như ngày trước của thằng con mất dạy. Thấy gã Cường Say luôn miệng khen rượu ngon. lão Bình Chọc tự hào khoe. Rượu này do thằng đệ tử mới ở trên Hà Nội mua biếu. Vừa nghe lão Bình Chọc nhắc đến một tên đệ tử mới, Cường Say lại ôm mặt khóc tu tu vì nhớ đến thằng Minh híp. Nếu giờ này còn sống, chắc vẫn là đệ tử của lão Bình Chọc. Trời mưa khiến trời tối nhanh hơn mọi ngày. Bình thường, Nghĩa trang của làng vốn vắng người qua lại, gặp tuần mưa gió nên khung cảnh càng thê lương. Tuy vậy, trong ngôi nhà của quản trang, hai gã bậm nhậu vẫn say sưa ăn uống quên hết sự đời. Nếu dân làng nhìn từ xa lại, họ sẽ thấy hai bóng đen thất thoáng ở Nghĩa trang. Lâu lâu từ đó lại vọng về tiếng cười sằng sạc như ma làm, chỉ cần nghe xong ai cũng cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Lã Bình trọc cùng con gái bước xuống sảnh của tòa nhà. Con xe taxi của áng phù đồng cũng vừa kịp lướt tới dừng ngay trước mặt. Kính xe từ từ hạ xuống nên Lã Bình Chọc nhìn thấy Thìn đang ngồi sau tay lái. Đợi hai vị khách vào xe, Thìn bật xi nhan rồi đánh lái ra ngoài đường. Lúc dừng chờ đèn đỏ, cậu ta giải thích cho Lã Bình Chọc. Cháu chạy xe du lịch đường dài nhiều nên chán rồi. Bây giờ góp chút tiền chạy xe taxi cho nhàn. Hôm nào ít khách lại được ngủ béo mắt. Chính nhờ hay lọ mọ như vậy nên việc bác nhờ đã có kết quả. Nếu mài ôm mấy cung đường Tây Bắc rồi cũng chả sung sướng nỗi gì. Xe chở hai cha con đã bình trọc xuống dưới mạng đuôi cá rồi rẽ vào một con ngõ hẹp. Nếu không thông thảo đường ở đây, chắc ít người dám lái xe ô tô vào sâu như vậy. Thìn lái xe vòng từ ngõ nhỏ sang ngõ to, rồi dừng xe ở ngay bãi đất trống ngập những rác. Đợi cho mọi người xuống xe, Thìn vừa dẫn đường vừa giải thích. Con đường nhỏ dọc những hàng chuối chỉ vừa một xe máy, xe ô tô dù nhỏ cũng không lách vào được bên trong. Dân ở đây thuộc mọi thành phần các tỉnh đổ về, ở một thời gian lại chuyển đi. Chính vì thế nên không ai quen biết nhau. Bọn trốn nợ hay lừa đảo rất thích những nơi này. thiên chỉ tay về phía mấy ngôi nhà cấp 4 cạnh vũng nước bẩn rồi nói nhỏ. Con mẹ giúp việc lừa có bác mấy chục cây bàng đang sống ở đó. Nó là dân gốc làng thịnh điệt. Mọi người chỉ cần nhắc đến tên lan lừa, hầu như ai cũng biết. Bởi nó sinh ra là để lừa đảo. Mặc cho con gái cùng cậu lái xe men theo mấy cây chuối mọc ven rãnh nước. Lã bình trọc đi phăm phăm đến ngôi nhà lập tôn ở phía cuối dãy nhà bảo sự cầm tức giờ đây chỉ đợi có dịp để bùng nổ đứng trước ngôi nhà đang có tiếng cười nói bên trong Lã bình trọc không cần khách sáo nên đạp thẳng cửa xông vào đi từ xa nhìn thấy sự nóng vội của bố mình hàng vội dục thìn mau chạy lại để trợ giúp nếu cần bản thân cô cũng tháo đôi giày cao gót để kịp theo bước chân của thìn tiếng chửi bới của Lã bình trọc khiến mọi người ở dãy nhà đều nghe thấy tuy nhiên không ai buồn quan tâm đến việc của người khác vì họ chắc quen rồi. Người phụ nữ gầy đét, nằm bẹp dí dưới nền nhà ẩm mốc không ngóc đầu lên được, do bị lão bình trọc ngồi chặn cả đôi ngang cổ. Ở góc nhà có một phụ nữ to béo ngồi run lập cập. Lúc hàng xông vào định can bố mình không được ra tay nặng quá, nhưng cô đã trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy hai người phụ nữ. Đợi cho bố mình thả lòng cho lan lửa thở, lúc này hằng bĩ môi, nói một cách đầy mỉa mai oan ra ngõ hẹp là có thật, hóa ra bọn này lừa để trộm vang Nhưng lại gửi qua chỗ con để cho vay lấy lãi. anh ngờ gặp vài đứa khác cao thủ hơn nó lừa. Cuối cùng của thiên trả địa hết. Tin châm điếu thuốc mời Lã Bình trọc, rồi nói một cách đầy thán phục. Cầm nhận bọn này giỏi hơn cả bác sĩ. Chúng nó biết pha thuốc đúng liều lượng để bác không ngấm nhanh mà gục ngay tại nhà lão Buôn Đồ Cổ. Thuốc cũng không được ngấm chậm quá, nếu không lại hỏng việc. Sau những phút đầu choáng váng, Lan Lừa dền dĩ khai thật việc thị được chia có 8 cây vàng. Chính vì vậy nên thị chấp nhận trừ vào số 100 cây vàng đã đưa cho hàng đem góp vốn đầu tư. Nhìn căn nhà ẩm mốc không có gì đáng giá. Lá Bình Chọc hiểu ngay hai con nạc lô đã lừa của ai được 100 cây vàng, chứ không phải bọn này tích cóp được. Giết một hơi thuốc cho đỡ căng thẳng đầu óc Lá Bình Chọc lạnh lùng gần giọng nói. Trung mày nghĩ sao đơn giản như vậy? Ngoài số vàng được chia, vẫn còn số vàng có được khi trộm cổ bật của nhà lão hào đem bán. Muốn đòi nốt 92 cây vàng cũng được. Bây giờ hãy cùng nhau ra đồn công an, nhờ họ giải quyết việc đúng sai. Chiều hôm đó, sau khi xử lý xong lan lừa Hằng sung sướng mời bố mình cùng Thìn đi ăn nhà hàng. Vậy là món nợ cả trăm cây vàng đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng đến không ngờ. Trong lúc cha con lá bình chọc ăn nhậu tưng bừng, tại một quán cà phê nhỏ ven hồ Trúc Bạch, có một buổi gặp gỡ khác nhẹ nhàng hơn. Sau nhiều ngày suy nghĩ và cân nhắc, hôm nay Cúc quyết định nộp hồ sơ xin việc tại công ty của Khải là chồng cũ của Hằng. Dù chưa biết mình có làm được việc không, nhưng Cúc không muốn phải chậm chán với Lão Bình chọc thêm lần nào. Trước lúc chia tay nhau, Khải căn dặn Cúc. Trong lúc mọi việc còn chưa rõ ràng, em hãy bảo mật thông tin, nếu không họ sẽ gây bất lợi cho mình. Cúc nhìn ra mặt hồ phía trước rồi nhẹ nhàng trả lời. Vâng, em biết rõ điều đó, nên anh yên tâm. Con đường làng đúng buổi trưa hè vắng người qua lại. Hầu hết mọi người đều cố làm xong các việc đồng án trước 10 giờ. Lúc mặt trời đứng bóng sẽ không còn ai trên cánh đồng. Mặc dù chưa đến ngày rằm, nhưng đi từ xa, ai cũng có thể nghe thấy tiếng mõ, tiếng chuông. Nơi phát ra âm thanh đó chính là điện thờ nhà thầy Hanh. Lúc làm lễ xong, người thầy Hanh ướt sũng như vừa sông hơi. Ngôi điện thờ nằm trên tầng cao nhất lại được lợp tôn. Chính vì vậy, dù mình thầy có hai chiếc quạt chĩa vào cũng không ăn thua. Sau khi lê tấm thân béo núc của mình xuống tầng 1, thầy anh mở tủ lạnh lấy cốc nước mơ, là một hơi cạn sạch. Ngồi phanh ngực áo trên chiếc ghế giả cổ, thầy eo éo mắng vốn ai con nhang đệ tử của mình. Thầy đã nói thế nào? Dặn làm lễ ra sao? Vậy mà nói tai nọ sang tai kia hết. Thầy biết ngay năm sung tháng hạn kiểu gì cũng gặp chuyện. Đấy là nhà các chị cứ chủ quan nữa đi. Thầy có nhắc lại dài mỏ ra chê thằng đó nhà quê, giờ nó phủi trắng số vàng bị lừa rồi. Quê như nó mà su được cả trăm cây vàng, chắc thầy cũng muốn. Trong khi người phụ nữ to béo ngồi thừa người bị tiếc của, người phụ nữ gầy quát liến thoáng phân trần. Còn biết thầy đã phán là không có lệch một ly một lai. Nhưng ai mà ngờ cha con nhà nó như ma gió, bọn con thuê nhà ở tiết sâu trong đó mà cũng bị chúng nó tìm ra được. Bây giờ lễ giải hạn cũng xong rồi, thầy mách giúp bước tiếp theo, bọn con phải làm gì? Mùa béo uống hấp nước cho đỡ khô cổ. không hiểu do tiếc số vàng hay không phục thầy hanh nên mụ nhấm nhẳng nói thầy cao tay ấn sao không gọi âm binh tới vật cổ thông bình chọc cho nó chết tươi chính thầy cũng bị nó đập cho một trận thả tơi phải oẹ ra số vàng lấy được đấy nếu không đi châm cứu bấm huyệt cả tháng trời chắc giờ này thầy cũng nằm bẹp một góc bị mụ béo rỉa rói đúng nỗi đau thầm kín thầy hanh vén chiếc quần lụa màu mỡ gà tới tận bẹn sau đó thầy vỗ đùi đen đét nói như rít lên này thầy dặn cho mà nhớ Con miệng thì cắp, con nắp thì đậy. Thầy là con thần, con thánh, được ơn trên chỉ lối. Thánh choan lộc nên chớ dại mà mắc khẩu nghiệp. Mẹ, cha chúng nó, tưởng đập thầy mà xong hả? Cả cái làng đó chẳng kinh hoàng đổ ra đường tàu nhặt xác thằng Minh Hiếp đâu. Còn thằng dê già bình chọc, chắc chắn quả báo sẽ đến sớm thôi. Thầy hành quả quyết bằng một giọng tự tin. Yên tâm, riêng việc này thầy đã bấm quẻ là không có trượt. Mấy người cứ chống mắt mà đợi. Bầm cỗ trên bàn thờ được đưa xuống phòng khách thầy hanh cùng hai người phụ nữ ngồi ăn uống cùng nhau người phụ nữ gầy quát chính là lan Đừa cung kính tiếp thức ăn cho thầy hanh trong khi mụ béo ngồi cắm mặt vào ăn coi như không có ai ngồi trước mặt đầu giờ chiều hai người phụ nữ chuyên nghề lừa đảo đứng dậy xin phép ra về thầy hanh đưa cho mỗi người một túi lộc cùng mấy lá bùa liếc nhìn mụ béo rụt cổ tham ăn thầy hanh mát mẻ muốn theo cửa thầy mà còn nghi ngờ thầy e rằng sau này khó nhận được lộc thánh mũi béo lườm thầy hanh rồi cũng đáp trả không kiêng nể. ngoài xã hội bây giờ thầy cũng có năm bảy loại người cao tay đã không bị ăn đập. thánh đâu của riêng ai mà đòi chặn lộc, chỉ sợ rằng muốn cũng không làm được. để tránh xảy ra xung đột, lan lừa vội xin phép rồi cá mũ béo đi luôn. thầy hanh dường như vẫn chưa nguôi cơn giận, thầy bưng một chậu nước đầy hắt ngay phía sau lưng mũ béo. thầy đứng rùa xa xả. loại người như thế mà đòi bắt mặt đến cửa thánh, ăn cho lắm béo rụt cả cổ lại lú mề. Thầy cứ truyền đời cho mà biết, cứ sỏ xin đi, rồi có ngày phải lê đến cửa nhà thầy mà dâng lễ xin tạ tội. Đàn chó trong làng đang nằm ở các góc nhà, cạnh bụi cây để tránh nắng nóng, bất chợt nghe thấy tiếng ầm mỹ của thầy Hanh nên nhất loạt sủa ích ngòi phá tan sự yên tĩnh của làng. Dù kẻ to gan dám mạo phạm đã đi xa, thầy Hanh vẫn không nuốt trôi cục tức nên trời tiếp. Còn béo này chỉ có nhét vào bệnh viện tâm thần mới tỉnh ra, may cho nó hôm nay không phải mùng một. Nếu không thầy chửi cho ngập mà cả họ nhà nó. Ngôi nhà rộng rãi chỉ còn thầy hanh chửi và nghe luôn. Bởi giờ này trong nhà không có khách, cũng vắng mặt cậu trai trẻ giúp việc kiêm bầu bạn sớm khuya với thầy. Trời bắt đầu tối dần, ngoài đường phố đã lên đèn, còn lượng người và xe đã giảm bớt, không đông đúc như lúc tan tầm. Hàng ngồi trong văn phòng xem lại sổ sách, rồi nhân viên đã đi về hết từ lúc 5 giờ chiều, Nhưng cô vẫn ở lại vì có lý do của nó. Kể từ khi mua xe ô tô đi làm hàng ngày, dù Hằng đã cẩn thận nhờ cậu Thìn bổ túc thêm cho kỹ năng lái xe, nhưng chỉ trong một tháng, cô đã gây ra hai vụ va quệt trên đường. Tuy không gây thương tích cho người khác, nhưng Hằng cũng phải chi một khoản tiền không nhỏ để bồi thường thiệt hại cho mấy chủ xe. Theo tư vật của cậu Thìn, dạo này hằng lái xe rời khu chung cư từ sớm, lúc đường còn vắng, cô cũng kết thúc ngày làm việc khi đường phố hết cảnh chen trúc. Có như vậy, Tay lái mới như Hằng mới đủ tự tin ngồi sau tay lái. Vừa đẩy cửa bước vào căn hộ, Hằng ngạc nhiên khi nhìn thấy một thiếu nữ thướt tha trong chiếc váy màu xanh Navi đang đứng ở ban công. Phải mất vài phút nhìn kỹ lại, Hằng mới nhận ra cô em gái của mình là người diện chiếc váy cô yêu thích nhất. Thấy chị gái nhìn mình một cách lạ lẫm, hiên mỉm cười giải thích. Tối nay em được mời đi dự sinh nhật, nhưng lục hết cả vali cũng không có bộ đồ nào mặc đẹp. Em lấy một chiếc váy của chị để mặc thử. ngắm em gái xinh tươi trong chiếc váy hàng hiệu, tuy thấy hiên mặc chiếc váy đẹp không chê được điểm nào, tuy nhiên hằng vẫn lắc đầu nói ngay. Váy dạ hội này chủ yếu dành cho dân công sở, em là sinh viên, mặc lộng lẫy quá chỉ thấy không phù hợp. Chưa kể váy này không ngồi xe máy được. Lúc này hằng tắm xong quay ra phòng khách, em gái cô đã cùng bạn đi dự sinh nhật từ lâu. Chiếc váy đầm dạ hội được treo vào mắt một cách cẩn thận. Nhìn chiếc váy, tự nhiên hằng cảm thấy mình có phần khắt khe với cô em gái. Dù sao Hiền cũng chưa bao giờ làm điều gì khiến cho mọi người trong nhà phải lo lắng hay thất vọng. Và một cốc trà thảo dược, hàng ngồi ở ban công nhìn xuống dòng người ngược xuôi phía dưới. Đã nhiều lần cô cảm thấy mình như đi quá xa, đến mức không còn biết đâu là điểm dừng. Cuộc hôn nhân tan vỡ do Hằng là nguyên nhân chính, tuy mọi việc cũng đã xong, nhưng Hằng vẫn cảm thấy hụt hẫng một thời gian. Đang ngồi thưởng thức cốc trà thảo dược và miên man suy nghĩ, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Đưa Hằng quay về thực tại. Lúc cô vừa nghe máy, đã thấy đầu dây bên kia có tiếng bố mình vang lên. Bố vừa phát hiện ra mỏ vàng chưa khai thác ở ngay làng mình. Hóa ra muốn kiếm tiền làm giàu, đâu phải bon tre nơi thành phố. Hằng phi cười hỏi lại, bố có để cho con chỉ nói chuyện tào lao phải không? Đầu dây bên kia nói như quát lên, ngủ lắm, bố đã bao giờ nói tào lao chưa? Im miệng, rồi nghe cho kỹ đây. Cúc ôm tập giấy tờ, chuẩn bị bước vào phòng giám đốc. Vốn là người cầu toàn nên cô vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục và thoa thêm chút son bồi. Sau khi nhìn vào gương, thấy thần sắc của mình tươi tắn. Lúc này Cúc thấy tự tin khi gõ cửa phòng của sếp. Ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem tập tài liệu. Thỉnh thoảng khai lấy bút mực đỏ gạch chân những chỗ cần quan tâm. Trong phòng làm việc lúc này yên tĩnh. Chỉ có tiếng thở nhịp nhàng của nhân viên và sếp. ánh nắng từ bên ngoài dọi qua cửa kính và tấm rèm làm sáng một góc phòng có chậu cây kim tiền sau khi cho tập tài liệu vào ngăn kéo khai gõ tay xuống bàn để suy nghĩ rồi nói với cúc những thông tin tài liệu của em lấy được bên công ty dạ lan rất quan trọng rất có thể sẽ trở thành bằng chứng tố cáo của vợ cũ của anh cúc ngập ngừng nhìn quanh gian phòng rồi nói nhỏ thật lòng chị hằng rất tốt với em người em muốn lật mặt là ông bố thôi Khải chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cúc rồi thở dài phân tích. Hai bố con nhà đó không khác gì nhau đâu. Dù vợ cũ của anh có tốt với em, nhưng ông bố của ta đâu có trong sạch gì. Nếu em muốn trả thù ông bố vợ cũ của anh, trước hết em phải để anh triệt hạ công ty dạ lan của con gái ông ấy, tức vợ cũ của anh. Việc này chỉ thành công nếu hai anh em mình cùng hợp sức lại. Nói thật, em không phải là đối thủ của nhà đó, một mình anh cũng vậy. Vốn là cô gái hiền lành chất phát, Chính vì vậy nên Cúc nhanh chóng bị thuyết phục bởi những lời nói của Khải. Mặc dù Cúc chỉ muốn trả thù một mình Lã Bình Chọc, kẻ đã khiến cô phải đi khỏi làng, bỏ lại phía sau nhiều thị phi và tai tiếng. Nhưng Khải đã phân tích cho Cúc hiểu rõ, điểm yếu của ông bứa vợ cũ chính là những đứa con. Kết thúc buổi nói chuyện, Cúc tuy còn lưỡng lự, nhưng đã nhận lời kết nối với một nhân viên bên công ty Dạ Lan để làm tay trong cho Khải. Ngoài những công việc vẫn làm hàng ngày, Cúc còn phải tìm cách mua lại các dữ liệu kế toán cũng như thông tin về các hợp đồng kinh tế do người bên công ty dạ lan lấy trộm được. Nhìn khuôn mặt đầy lo âu của Cúc, sau khi uống một viên thuốc để trên bàn. Lúc này, Khải nói như an ủi, động viên cô nhân viên mới. Em cứ làm như anh vừa trao đổi. Anh hứa sẽ giải quyết việc này nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để dạy cho hai bố con nhà đó một bài học nhớ đời. Trước khi quay trở lại phòng làm việc của mình, Cúc cố nói thêm một câu. Anh nhớ đừng làm gì mạnh tay với chị Hằng, dù sao chị ấy cũng rất tốt. Khải miễn cưỡng gật đầu, nhưng khẽ nhếch mép buông một câu. Dầu nào sau đó thôi em. Ngồi một mình trong phòng làm việc, Khải nhớ lại từng việc xấu xa do cô vợ cũ đã làm. Từ việc cô ta thường xuyên đi bar, rồi qua đêm với bọn Tây Ba Lô, cho đến việc gài bẫy Khải với một người phụ nữ sống cùng tòa nhà. Việc Khải mất căn hộ bà tay vợ cũ, chưa kể việc bị bố cô ta bắn tin đe dọa, Làm anh không sao chấp nhận được Sự thật quá vũ vàng Người ta nói con run xéo lắm cũng quằn. Ngay khi ổn định cuộc sống mới Sau ly hôn, Khải một mặt tiếp tục đẩy mạnh việc kinh doanh Mặt khác anh âm thầm tìm cách xâm nhập công ty dạ lan Để tính việc trả thù Chính sự xuất hiện đúng thời điểm của Cúc Khiến cho Khải thêm quyết tâm Bởi vì đây là thời cơ ngàn năm có một Khi có nội gián trong công ty của vợ cũ Khải rời phòng làm việc Khi nhận được tin nhắn trong điện thoại Thay vì vào xe ô tô lái đi như mọi ngày Hôm nay anh chỉ tản bộ dọc con phố hơn 200 mét, rồi bước vào một quán cà phê nhỏ. Lúc Khải đang đưa mắt tìm kiếm, bất chợt anh nhìn thấy một khuôn mặt béo núc đang đưa tay vẫy. Không đợi Khải ngồi xuống gọi đồ uống, vị khách đã bắt đầu bằng một giọng eo éo Của anh đi quẩn lại thế nào, thầy lại có dịp gặp mặt và bàn chuyện với con rể của Lão Bình Chọc. Như vậy đúng như Thánh từng dạy, phàm việc gì ở trên đời đều là vạn sự tùy duyên. Khải hơi nhíu mày rồi đến chính ngay. Bố vợ cũ lâu rồi. Ông khách to béo, không ai khác chính là thầy Hanh. Mặc cho Khải sửa lời, vẫn thản nhiên nói. Mới ly hồn, chưa đến kỳ dỗ đầu, nên không gọi là cũ được. Đợi cho đôi trai gái ngồi gần đó đứng lên. Lúc này thầy Hanh bắt đầu kể cho Khải mọi chuyện về ông bố vợ của anh. Thầy đặc biệt nhấn mạnh đến việc Lã Bình Chọc và Minh híp đi đào trộm ngôi mộ cổ ra sao. Số vàng được chia chắc rồi tiêu thụ như thế nào. tất nhiên thầy anh không hề nhắc gì đến vai trò của mình trong việc đó lúc nhắc đến viên dạ minh châu đôi mắt của thầy Hanh sáng quắc như hai đèn pha ô tô thầy say xưa kể về giá trị của viên ngọc cũng như sự quan tâm của giới buôn đồ cổ nếu không ai biết rõ thực hư câu chuyện chắc mọi người tưởng thầy là chủ nhân của viên ngọc quý khải vốn không ưa mấy chuyện trộm cắp nhưng lần này anh ngồi nghe hết không bỏ sót một chi tiết nào bởi vì khải nóng lòng muốn trả thù nhà vợ cũ là người quen ghi chép nên khải đã hỏi rất kỹ về việc nào trộm mộ bởi khải biết rõ đây là việc thất đức kết thúc buổi nói chuyện không đầu không cuối thầy hanh và khải đã thống nhất được việc sẽ tìm cách lừa lão bình trọc để lấy trộm viên dạ minh châu theo cách lão không ngờ tới đợi cho khải thanh toán tiền nước xong thầy hanh ghé sát tai của khải nói nhỏ vụ này mà thành công cả thầy và anh đều rửa được nỗi nhục bấy lâu này tích tụ trong lòng không những vậy còn kiếm được vài trăm cây vàng làm vốn liếc nhìn khuôn mặt điển trai và vóc dáng săn chắc của khải Thầy Hanh liếm mép rồi nói tiếp. Có vàng rồi, lúc đó anh muốn mua ngôi nhà nữa hay cưới vợ trẻ đều được hết. Về phần thầy, chỉ mong có tiền để xây một điện thờ rộng rãi và khang trang hơn làm nơi hầu thánh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tập 7 của Dạ Lan tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào.